Vốn hắn đang chuẩn bị phát động trận trong trận, trận pháp mà cơ u cốc bày trong trận cửu u trước khi đi, để chế ngự hai người trương minh, phó dung tiệp, không nghĩ tới tiểu chư so với hắn thì nhanh hơn, độc hơn nhiều. để thiên thượng và thạch ánh lục tuy đang chiến đấu vẫn phân thần chú ý động tĩnh bên này, nhất thời không nhịn được lên tiếng kinh hô, doãn tử trương xông lên mấy bước kéo chu chu nhìn kỹ một lần từ trên xuống dưới.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 nhưng bị bốn sư vinh sư tỷ trăm miệng một lời, nhất trí với một ý kiến, cử tuyệt. Chu Chu không muốn khi bọn họ đối mặt với Chu Vương còn phải lo lắng an nguy của nàng, nên đành miễn cưỡng đáp ứng. Tề khoát và tàng trương ở lại trong trận, cố hết sức bảo vệ Chu Chu an toàn trước khi lá bồ xuất trận của nàng bị xé rách. Nếu như tận lực thì tự xé bồ rời đi. Chu Chu có bát diện kim tước bình và tiểu chư bảo vệ,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 Chu Vương vừa điềm nhiên nói, vừa từ từ đưa mấy cái chân dài lên, tất nhiên là chuẩn bị xuất thủ, cường địch đang ở trước mắt, bọn họ không thể ngẫm nghĩ quá nhiều, đám người doãn tử trương đều phóng ra pháp khí, trên đầu mỗi người có ít nhất 4 năm vật, bảo quang bắn ra bốn phía, thanh thế kinh người. Chu Vương hừ lạnh một tiếng nói, những thứ đồng nát sắt vụn này dù nhiều hơn nữa cũng có tác dụng gì, hữu dụng hay không?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 có thể thấy người phái thánh chí độc ác lạnh lùng như thế nào. Lúc Kình Lệ và Tăng Phát cố thương nghĩ giải thích, cố ý không che giấu việc bọn họ thấy chết không cứu, Thu Lệ mới bằng lòng báo tin, chính là sợ phái thống chứng hoài nghi, dù sao hai phái quan hệ luôn như nước với lửa, nếu phái thánh chí có lòng làm việc tốt, lại khó làm người khác tin được.